ngịch thiên hành tập hai trăm hai mươi ba các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát tân anh đang ghi dưới phần bình luận của video này các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tân anh nhé và ngay sau đây tân anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện lúc bây giờ trận pháp hắn rõ ràng đều đã giải khai hiện tại tại sao lại đột nhiên phát động hơn nữa tựa hồ bị lý vân tiểu khống chế được trên trán của hắn toát ra một hôi lạnh vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú Muốn một lần nữa giải trận. Đột nhiên một đạo quang mang bén nhọn bay vụt mà đến. Trong nhai mắt đem sọ đầu của hắn chém xuống rồi rụng qua một bền. Một thi thể không đồng nghiêng xuống sắp đổ ngã. Một đạo quang mang một lần nữa chấn vào trong thi thể bà đắc đưa cho hắn đổ phấn thần toái cốt lùng tờ cũng không còn. Ngươi, nghiễm thuận. Nghiễm chính thấy rõ người tới căn răng nghiến lợi, hung ác nói. Thì ra là ngươi bày ra cái bẫy này hôm nay ta phải giết ngươi. Nghiệm thuận biến sắc Sau đó liền cười lạnh nói Mặc dù không có chuyện hôm nay Người có thể không giết tại sao Trong mắt của nghiệm chính hàn khí chớp động Lạnh đùng nói Trong số các vương tử ngươi là kẻ khiến ta không yên tâm nhất Nếu không có chuyện hôm nay Để tình huyết mạch một hồi Ta có thể tận lực lưu lại tính mạng cho ngươi, Cho ngươi không buồn không lo làm vương tử Hưởng hết vinh hoa Nhưng chuyện hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nghiệm thuận nghe vậy lạnh nhạt nói nại ca cựu tinh vũ đế tự thật sự lợi hại như vậy sao để cho tâm tính của người ban trướng đến trình độ như vậy đừng quên mấy ngày trước đây người đó đã thiếu chút nữa ở trước mặt văn tiêu công tử quỳ xuống rồi làm can chuyện này đúng là vết sẹo của hắn anh nhắc tới sẽ giết kẻ đó trong trận truyền đến liên tiếp tiếng nổ vang sau đó một đạo hắc bang hiện dịch trực tiếp bổ ra trận thế hướng phía lý vân tiểu chém tới tuy rằng cực độ phẫn nộ nhưng nội tâm vẫn như cũ lãnh tĩnh lạ thường biết bây giờ đại địch số một là giết lý vân tiêu chỉ cần lý vân tiêu vừa chết Nghiệm thuận cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngưng lý vân tiêu nhẹ giọng quát một tiếng chỉ quyết điểm ra ngoài trên trận pháp được tất hiện ra một đạo lá chắn che chở phía trước hắc mang hắc mang đã bị ngăn lại hóa thành vô số hắc quang ở trong trận tản ra Nghiệm chính trong lòng chấn động thầm nghĩ không tốt Đặc biệt con người Lý Vân Tiêu như nước, thần thái tĩnh như đặc sử tử để cho hắn có một loại dự cảm xấu. Nghiệm thuận, người dĩ nhiên đem cơ mật trong tộc như vậy, truyền cho người ngoài, nên ban cho tội chết. Nghiệm thuận cũng là trong lòng kinh thái. Trước đoạn lệ ý nghĩ của hắn, mặc dù là Lý Vân Tiêu có thiền từ tung hoành cỡ nào, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hiểu thấu được cách giải trận này. Trong khoảng thời gian này, bên trong nếu là kế hoạch thành công, Sớm đã đem Nghiệm Chính đang chết Đến lúc đó Nghiệm Hiền đã mang theo Đông Thảo Cường Xã rời khỏi Đối với Lý Vân Tiêu Là thả hay giết Toàn bộ là do ý của hắn Càng nhiều hơn suy nghĩ Đương nhiên là có thể giết đến giết Như vậy dây lưỡng toàn rồi Nhưng hiện tại xem ra Bản tính của mình đã thất bại Lý Vân Tiêu hoàn toàn không bị hắn khống chế Nếu là Nghiệm Hiền Mang theo Đông Hải cựu tình vụ thế Cường giả Đều rời khỏi nên lúc đó toàn bộ Đông Hải vương cung ai có thể chế ngự được hắn? nghĩ đến đây nhất thời thái trần có chút lạnh lẽo, nhưng trước mắt đại địch vẫn là nghiêm chính, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. trước hết giết huynh trưởng là việc chính. đại ca lý vân tiểu chính đã tù phạm phụ vương hạ lệnh trọng điểm trông coi, người dĩ nhiên để tiết hận thủ cá nhân của bản thân mình không để ý đến vương lệnh phạm tội tử hình. nghiêm chính sắc mặt tái xanh. Một lần được vùng tài lệch Lúc này mới nhìn rõ trong tay hắn Năm một thanh hắc sắc chiến đao Chỉ bất quá trong đêm đen rất khó phân biệt Trên chiến đao dần dần cương tụ long lực Rút cuộc đạt được một điểm cực trị Ông nhìn phát sinh ong một tiếng Nghiệm chính trong giáy mắt Đã đem đao mang chém xuống Bổ phá ra tất cả Lượng nghi vi trần trận Trận thấy liên tiếp tàn vỡ xuống phía dưới Bị hắn chém trong một đao khe hở đỏ bé Hướng về đi vần tiểu xé đến Ô Dũng Lý Vân Tiêu thàn nhẹ một tiếng duỗi tay trả Bắt thêm một mảnh kim sắt. Trực tiếp ngũ chỉ bắt đỡ cái khe kia Trực tiếp bóp bảo Sau đó hắn hóa ra ba đầu gió tay Hai tay bắn ra ấn quyết Trận thêm một lần nữa nổi đền biến hóa Từng phong thủ kiên cố trở nên như sóng biển vậy Ba đào cuộn trào mãnh liệt Trong một tay càng lăng không xuất ra một trảo, Một vương trường hình hộp gỗ hiện lên ở trong tay Hộp cổ này phong cách cổ xưa, không có gì lạ. Các vật thề một mau, nhìn không ra bất luận lợi hại gì. Nhưng sau một khắc nắp hộp đột nhiên mở ra, vạn đạo kiếm quang từ bên trong phóng lên cao, đem toàn bộ hắc ám sòi sáng một mảnh cây cắt Hàm bị bốn thành bắc thiên hàn tinh kiếm bay vào không trùng loạn vũ. Không cần kết xuất ra các loại kiếm thế, khí sắc bén ngang trời cao. Ngay cả trong ngoài trận pháp, nghiệm chính, nghiệm thuận, hai người đều cảm thấy toàn thân lạnh toát đều sắc mặt đại biến. Cánh tay của Lý Vân Tiêu nắm nắp hộp cổ, đựng kiếm trùn đầy bảy. Trước cái hộp đựng kiếm kia bắt đầu xuất hiện từng đạo ngần sắc ánh sáng hiện ra trận đồ chậm chạp toàn bộ thân hộp. Cái này còn lại mau chóng bấm tay điểm thần chú, đầu ngón tay kết ấn, trong ánh mắt đánh vào phía trên hộp kiếm. Cánh tay trùn trầy lúc này bế dần dần bình ổn xuống. Trên cái hộp kiếm tự hồ có một cổ lực lượng. Dẫn dắt 24 thanh bảo kiếm Chậm lại ở trên khoảng không di động Tới đây Trong miệng của Liên Vân tiêu khẽ thổ Trong một tiếng Quyết ấn biến đổi Vỗ vào Ở bên trên hộp đựng kiếm kia Nhất từ 24 thanh kiếm trong giác nà Bay vào bên trong Đưỡng nghi vi trần trận Hướng phía kiếm chính chém tới Hộp kiếm này Đích thật là vật kỳ dị Có thể nuôi kiếm Giấu kiếm Nén kiếm Như vậy Thì truyền ra kiếm đổ Chỉ cần một chút lực khống chế cái hộp kiếm liền có thể làm nhỏ ăn lớn Thì triển vạn kiếm cùng lúc Nghiệm kính sang mặt đại biến đứng lên Hắn kinh hãi phát hiện Hai vị bốn thành kiếm khí này Đều đang tản bát ra Không kém gì khí uẩn hắc đạo trong tay hắn Tự nhiên đều là cửu dài huyền khí Làm sao có thể Đỡ của hắn trong nháy mắt đã bối rối rồi Trong 1919 Có như là Đông Hải Đại vương Tự Đời này cũng chưa từng thấy qua Nhiều cựu dài huyền khí đến như vậy Muốn chỉ là nhiều cựu dài huyền khí như vậy Đều hướng về phía hắn chém tới cả người chảy trong một thân bồ hôi lạnh Nghiệm chính vội vàng thi triển ra đao kỹ Đều chém tới huyền khí bổ tới Các loại đao khí kiếm quang Ở bên trong lưỡng nghi vi trần trận tràn ra Nghiệm chính hoa ra Vô số đạo thân ảnh Ứng phó không sợ Liên vận tiêu trước người hai tay cũng đồng thời kết ấn không chế được lưỡng nghi vì trần trần trói buộc động tác của hắn. Nghiệm chính đã bị trận pháp dẫn dắt, cứ chém ra một đao đều phải tiêu hào mấy lần lực. Mà 24 thành bắc thiên hạn tinh kiếm cấu tạo kiếm độ, cũng ở trong tay của ly vân tiểu diễn biến càng phát ra thành thạo. từng đạo kiếm khí từ trên trần đổ lăng không chém xuống, dần dần chiếm thượng phong, không cần đem thân thể của kiệm chính chém ra máu tươi. Nghiệm thuần ở bên ngoài trận hình nhìn tới trợn mắt há miệng, trang diện đồ sộn như thế hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. tuy rằng hắn tin tưởng Lý Văn Tiểu có biện pháp đánh chết nhiễm chính, nhưng là không ngờ tới sẽ là một bức quang cảnh như thế này. bằng vào hai trại trận pháp trực tiếp áp nhiễm chính không còn sự đánh trả chút nào. tương đạo động huyết bắn ra, nhiễm chính sắc mặt âm hàn, nội tâm cũng bắt đầu lo lắng. nếu là cứ như thế này hao tổn nữa, thể yếu của mình càng lúc càng lớn sợ đa hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn mạnh mẽ thét đến bột tiếng trên cánh tay tương đạo huyết dịch chảy về phía hắc đao trên thần đạo tuôn trăng ngọn lửa bầu đen không ngừng nhảy lên một cỗ kinh khủng chỉ được tản ra hắc sắc đào màng lóe ra toàn bộ bốn phía kiếm khí hơi ngừng động lại con ngươi cuồng kiếm chính nổ lên thét lên bột tiếng đã làm không chém xuống toàn bộ kí lực hội tụ bên trong cổ tao. Bốn phía bác thiên hàn tinh kiếm bị chấn cho trở nên hỗn loạn, không cứng phát sinh tiếng kêu rõ, lạc lử, từ hồ không chống đỡ nổi. Sau đó bên trong kiếm đầu phát sinh một tiếng phang nhỏ, đột nhiên tan vỡ. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, quát dẹp đường, thu. Cái hộp kiếm dường lịch, 24 thành bác thiên hàn tinh kiếm từ bên trong lưỡng nghi vi trận trận bay ra, đều thu vào bên trong hộp. Trên hộp ngân quang biến mất khôi phục lên một mả Ở trên lòng bàn tay của Lý Vân Tiều, quang mang lóe lên, đã biến mất. Lúc này nghiệm chính phá vỡ kiếm đậu, ngưng tụ bột đao uy lực không giảm, tiếp tục banh mở ra bốn phía trận pháp uy lực. Người phản đao như một, kích bắn ra. Trong mắt của Lý Vân Tiều, hàn quang lóe lên, trong tay hiện ra lãnh kiếm bằng xương. Một chiêu kiếm quyết ngình đón lịch. kiếm khí đảm bằng dự bà chấn hướng tứ vương, hạt đạo trực tiếp đèm lãnh kiếm bằng xương ngăn trở, lại không thể chém tiến thêm chút nào. Con mắt của nghiêm chính bạo mở ra trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả lực lượng của hắn đều tụ ở dưới một đào này. Tuy rằng ngăn cản người kia nhưng bị thiên kiếm đồ và lưỡng nghi phi trần trận hỏa tàn mất quá nhiều lực lượng chỉ còn hai ba phần mười. Nhưng đây cũng không phải là điều một ngũ tình phụ đế có thể chống đỡ được. Trên mặt của lý Vân tiêu hiện lên bộ tiết trả phúng. Bên cạnh thân hai cái tay duỗi mở một tay nắm thiên thu bá đao thì biển ẩn hiện ở bên trong. Đào khí bước người. Bốn tay khác lại là cầm đại chủy, mà hạ cổ tự lóe ra, vô số luồng quang ở đó lấp lánh liên tục. Một đao bột búa trực tiếp hướng tới trên người nghiệm chính đập xuống. Nghiệm chính hoảng hốt, Mạnh mẽ dùng sức đánh văng lãnh kiếm bằng xưởng ra, muốn hướng ra phía sau thối lui. Đi Vân Tiếu cười thành bột tiếng, thần hóa đôi đỉnh, hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp tới gần thân thể của hắn. Hai kiện huyền khí đột nhiên đánh xuống. Nghiệm chính sợ đến mức hồn vị phách tán, vội vàng rơi lên hát đao để phòng cử. Nhưng lúc này đã chậm rồi. Lục quang trực tiếp đánh vào trên người hắn, cây bú nền ở trước ngực, phát sinh bột đạo tiếng vang trầm buồn, liền thấy một ngụm máu tươi phun ra. Càng người bị đánh thành sắc xanh, đánh bay ra, sau đó đại thi biệt, phi vọt lên, chém vào trong đôi quảng. Phía sau thi biệt, một thanh đao hình thật lớn ở trên không trung hiện lên ép tên nghiệm chính không ngừng phát sinh tiên kiểu thảm thiết. Một lần nữa đánh vào bên trong lưỡng nghỉ vi trần trần. Lý Vân Tiểu lăng không vẫy tay một cái. đem tiền thủ ba đao thu hồi lại. Hai tay bấm tay điểm pháp quyết. Thu động trận pháp. đem nghiệm chính gian cầm gấp cao như là treo heo mà giết trôi buộc trên không trục. Lý Vân Tiểu bỏ qua cho ta đi. Là ta sai rồi. Không định tắc tội với người. Trong cơ thể của nghiệm chính ngũ tăng lục phủ đều bị nghiền nát không cần học ra tiền huyết cầu xin thả thứ. Điệm thuận phương hưng vừa sợ, lớn tiếng nói. vân tiểu công tử nghìn vạn lần không thể nhẹ dạ, màu giết hắn. Nghiệm chính e ngại nói, vân tiểu công tử, chỉ cần buông tha cho ta một mạng này, đang nguyện ý làm đô tài cho người. Một gã cầu tình phụ đế đô tài, còn là Đông Hải Đại vương tử, mang đi ra ngoài cũng rất ủy phong Vì mạng sống, hắn cái gì cũng không để ý. Từ lúc bước vào cầu tình vụ đế, một bành tiền đồ tốt đẹp ở trước mắt, hắn cũng không muốn chết đi như vậy. Sàng cổ càng già, lá gan càng nhỏ, người cũng điền càng sợ chết. Nghiệm thuận cả giận nói, đại ca, người còn có một chút long tổng tôn nghiêm nào không? Hắn trong lòng thấp thỏm không ngớt. Điều kiện dũng người đáng như vậy, rất sợ đi vân tiểu đồng ý. Đi vân tiểu thật có chút động tâm. Dù sóc hiện tại, thực lực của mình có hạn. Nếu không bằng vào tưỡng nghi ví trần trận, Căn bản không thể đánh thắng được cựu tình vụ đấy. Nhiều thêm bộ tên tay sai như vậy, tất nhiên là trợ lực cực lớn. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng khinh biệt nói, người ngay cả võ đạo trí tâm cũng không có, coi như làm đô tai của ta, ta cũng không thích đấy. Nghiệp Thuận đã hỉ kích động nói đúng đúng, Vân tiểu công tử cao kiến, xin hãy nhanh lên giết loại đồ vật không có cốt khí này đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, giết hắn ta còn cảm giác có chút bận tay. Không bằng kiếm thuận huynh ngươi tới trả tay đi. Trong tay của hắn quyết ấn điểm một cái. Trận pháp được xăm cầm kiếm chính trực tiếp đẩy đưa đến trước người kiếm thuận. À, ta sao? Kiếm thuận đại cam hoảng sợ liền tiếp lùi về phía sau. Kiếm chính điều mạng xin cầu xin tha thứ. Tam đệ, tam đệ tha cho ta đi. Trước kia là vi huynh sai rồi, không đến đối với người sinh ra định ý. Về phần vương vị, vi huynh càng sẽ không nhúng chàm nhận định sẽ kiệt lực trợ giúp tam đệ lên đỉnh phong. Trong mắt của Nghiệm Thuận sát khí đoét đi, trong cái mắt sông tối, một quyền hóa ra quyền băng mạnh mẽ chấn nhập trái tim của Nghiệm Chính. Nghiệm Chính kêu thẳm một tiếng, trước ngực tuôn ra một cái động lớn, kinh ngạc nhìn trước mắt đệ đệ của mình. Trong con ngươi quang mang càng ngày càng yếu, mà hận ý và không cam lòng còn lại càng ngày càng tăng, cuối cùng mang theo cực độ hoán độc chết đi. Trong 1920, Nghiệm thuận đem hắn, nắm tay thu hồi lại, lạnh lùng nói Người đi chết, chính là kiệt lực giúp ta lên đỉnh phong rồi Hắn lại một quyền oanh đến Phành một tiếng đem cả thân thể của nghiệm chính đánh cho nát bấy Chà chà, lợi hại lợi hại Liên vận tiêu khen Nghiệm thuận hình, thực lực bắt tình phụ đấy không tầm thường như vậy Một quyền đã đem đại Vương tử đánh nổ tung, rất giỏi rất giỏi Nghiệm thuận mặt đỏ bừng lên Đối với Liên vận tiêu châm chọc tự động loại bỏ nói Đã tạo Vân Tiểu Công Tử thay ta diệt trường người này Ngày khác nếu làm vương Vân Tiểu Công Tử sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của Đông Hải Lý Vân Tiểu nói Nghiệm Thuận Huỳnh nghĩ sai rồi Người chính là người diệt trừ Cùng ta có quan hệ gì Khuôn mặt của Nghiệm Thuận cỏ quắc một chút Bên đối phương đã muốn bỏ qua liên can đem chính mình hoàn toàn kéo vào cùng một trận tuyến Nếu là chuyện hôm nay bị Nghiệm Hiền biết được sợ đặt cả Đông Hải lại không còn đất cho mình dung thân Chỉ bằng vào chuyện này, chính mình không chỉ không muốn tìm cách bảo toàn tính mạng của đối phương, mà còn rơi vào thế bị đối phương chỉ phối. Hắn càng nghĩ càng phiên muộn, nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hơn nữa cản trở lớn nhất cũng dọn dẹp đi, lại lựa chọn thêm một lần đói. Hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện đi vào trong của ly phần tiểu. <cười> Nghiệm chính hắn vi phạm vương lệnh, muốn đối với phần tiểu công tử gây bắt đợi, chết chứa hết tội. Nghiệm thuận, Lông mày nhếu chặt thoáng giãn ra, lộ ra dáng tươi cười hội ý nói Phụ vương ta ngày mai sẽ triệu tập toàn bộ cửu tình vụ đế cường giả xuất trình bắt nghiệm nguyên Không biết vân tiêu công tử có định khi nào rời đi Lý vân tiêu trầm tư một chút lại hỏi, ngược lại Thụy Tiên còn ở vương cung không? Nghiệm thuận ngẩn ra nói Thụy Tiên công chúa một mực bên trong vương cung Càng ngày công mẫu hậu ta cùng đi, vô cùng vui Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung tùy tên công chúa đối với vân tiêu công tử tình nghĩa không cạn không nhìn thấy vân tiêu công tử rời khỏi năng sợ đã không chịu đi đâu đi vân tiêu hơi gật đầu một cái lại nói đã như vậy đợi sau khi nghiệm hiện rời đi ta lại đi ra nghiệm chính thất tung sẽ đã phải khiến cho trùng động không nhỏ nghiệm thuận khe cười nói việc này tùy lớn nhưng ta cũng có biện pháp lừa dối trong mắt của hắn chớp động tinh mang lại nói ta còn có một chuyện không biết con nên hỏi hay không Lý Vân Tiêu khẽ cười nói Nếu là như vậy, đừng hỏi nữa Nghiệm Thuận sững xuất một chút Mặt cười khổ nói Vân Tiêu Công Tử nói quả nhiên khác hẳn với thường nhân Nhưng việc này giấu ở trong lòng ta Thật rất khó chịu Không biết Vân Tiêu Công Tử đối với Thủy Thiên Công Chúa Có suy nghĩ ra sao Lý Vân Tiêu hơi nhớ mày một cái Lại nói Suy nghĩ ra sao, có ý tứ gì Nghiệm Thuận nói Vân Tiêu Công Tử chính là hạng người thông tuệ thiên hạ ít có sao lại không rõ ý tứ trong lời nói của ta? thử cho ta nói thẳng, tuy trọng văn tiêu công tử thân đàn nhân trung long phượng và nằm khó có được thiên tài cương giả, nhưng dù sao chủng tộc bất đồng, hơn nữa thủy Thiên công chúa thần phận cực kỳ đặc thù, hai người các ngươi sợ là khó có thể có kết quả gì. đi văn tiêu đầu đầy hắc tuyến nói, ta quên biết nàng mới được bao lâu, nguyễn thuận huynh sức tưởng tượng rất phong phú, á, chẳng lẽ là ta hiểu lầm? nguyễn thuận nhướng mày. Lắc đầu liên tục nói Sẽ không đâu Ý của Vân Tiêu Công Tử ta không biết Nhưng Thủy Tiên Công Chúa Lại làm mần tình đã mở Đối với Lý Vân Tiêu Công Tử Một mảnh ái mộ Điểm ấy tuyệt đối ta sẽ không nhìn lầm Lý Vân Tiêu trầm mặt nói Người đang nói đùa cái gì vậy Nghiễm thuận lại rỗ đá rủ cười Cổ quái Vân Tiêu Công Tử coi như ta là nói đùa sao Hơn đợt tốt nhất là nói đùa đi Bằng không lấy thân phận Của Thủy Tiên Công Chúa vân tiêu công tử sợ rằng phải phiền toái cực lớn rồi. lý vân tiêu gật đầu nói, người suy nghĩ nhiều rồi. Sự ta và thủy tiên đó là có một khoản giao dịch, đợi sau khi hoàn thành cũng sẽ không có liên hệ gì nữa. nghiễm thuận nói, như vậy rất tốt. lý vân tiêu lướt mắt nhìn hắn nói tiếp, nghiễm thuận huynh đối với ta không phải quan tâm hơi quá sao? nghiễm thuận cười tỏ nói, hơi hơi hơi hơi. vân tiêu công tử hà tất biết rõ còn hỏi? Không đón đến Thủy Tiên Công Chúa, Chính Khí Thanh Anh, xinh đẹp hoa nhầm nguyệt thẹn chỉ đã thân phận địa vị của nàng, Vân Tiểu Công Tử phải hiểu. Lý Vân Tiểu nhớ mày, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác phiền muộn khó chịu, hừ một tiếng nói, ta không hiểu. <cười> Vân Tiểu Công Tử thông minh tuyệt đỉnh, lấy hết lần này tết lần khác thích giả bộ hồ đồ. Hiệp thuận, lét ra tình mạng, lộ ra mấy phần hừng vấn nói, nếu là ta có thể đạt được Thủy Tiên, Vị trí đồng hải chi chủ này không phải ta còn ai Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói Dựa vào nữ nhân thượng vị Nghiễm Thuận Huynh tư duy quả nhiên không phải người thường có thể so sánh được Nghiễm Thuận nghe đến đây đỏ bừng mặt lên Có chút ngượng cùng nói Thủy tiên công chúa cũng không phải nữ nhân bình thường Lý Vân Tiểu hư bột tiếng Trên mặt có chút lạnh Lạnh lùng nói Nghiễm Thuận Huynh xử lý hậu sự đi thôi ta biết quan bột trận Ngày mai đừng nghiễm hiền đi liền rời đi hắn hạ lệnh đuổi khách, sau đó điền trở lại bên trong trận pháp, nhắm mắt tiềm tụ. hiện tại lưỡng nghi vi trần trận hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, nơi đây ngược lại là chỗ an toàn nhất để tụ luyện. nghiễm thuận sừng sốt một chút, liền hóa thành bột tạo chùm tia sáng rơi khỏi nơi đây. sau khi ra khỏi vực sâu, sắc mặt của hắn liền âm trầm hẳn, trong mắt sát khí hiện lên. tuy đang trừ đi nhiễm chính, cây tầm phúc đại hỏa này, nhưng lại rơi xuống nhược điểm ở trong tay di vân tiểu trước phía mình nhìn ngay khắc lên đỉnh bằng không thủy chung là một tai họa ngập nhưng lý Phương tiêu trước đó hiện lộ ra thực lực ngay cả cựu tình vũ đế đều đơn giản diệt sát ngày mai nhiễm hiển vừa đi toàn vượng đông hải vương cung còn ai có thể chế phục được hắn nghiễm thuận càng nghĩ càng phiền muộn ánh mắt của hắn khắp nơi liếc một lần đột nhiên dừng lại ở phía bắc không động trong ánh mắt của hắn là một khối hoa viền thiết kế chú ý cực kỳ tinh xảo Bên trong tàn bắt ra các loại ngũ quang thập sắc ngay cả nước biển nơi đây cũng biến thành có chút ấm áp hơn. Trong mắt của hiệp thận lé đền sắc mặt vui vừng, vội vàng hóa thành vô đảo quang mạc hướng phía bắc chạy đi Trong thời gian uống cạn ly trà một trăng hoa viên to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong các loại ánh sáng màu bảo thạch và san hô bị bối còn có người cá trong đó dường như trốn bồng lại. Một anh chàng sắc lạnh Đều xếp thành ngọc đáy ở dưới chân trải ra, trực tiếp kéo xoài đến một tòa vần sòng phụ các tiếng xạo. Bên trong lầu cát, mơ hồ có thể thấy được bóng người đắc lư. không ít thần hình xinh đẹp hiện lên ở đó, còn có tiếng nữ nhi cười vui. Niệm thuận cung kính đứng ở cửa vào của hoa viên, không dám mạo muội đi vào, mà là đem tin tức truyền vào bên trong một con ngọc bội, sau đó phóng đi. Trước 1921 Ngọc bội kia ở bầu trời hoa viên rét trong một chút, đã biến mất không thấy động nữa. Hai tay của Nghiễm Thuận đặt ở trước người, một mực cung kính chờ đợi, cũng không dám có tiếng động lớn. Một lát sau, trong vân cát, tiếng cười im bặt từ hồ thoang cái trở nên an tĩnh lại. Sau đó, không gian trước người Nghiễm Thuận đột nhiên xuất hiện rung động, coi như là vận nước đẩy ra. Nghiễm Thuận đại hỉ vội vàng nói, đã tạm tình tâm đại nhân. hắn bước lên, ở trải đá mặt trăng kia. Sau đó rất nhanh tiến vào bên trong vườn cát Một cô hương khí nhàn nhạt truyền ra Hiển nhiên là chỗ nữ tử ở lại Nghiệm thuận thận trọng đi lên tầng lầu Chỉ thấy một tấm bình phong Bằng ngọc to lớn dựng ở trước người Thấy không rõ cảnh tượng bên trong Nghiệm thuận gặp quan linh tâm trạng nhân Tuy rằng trên bình phong Không thể bong sáng Nghiệm thuận vẫn là cung kính cúi đầu xuống Đủ thấy được thành ý Một ở thanh âm của nữ tử nhàn nhạt truyền đến Cực kỳ lạnh lung chỉ có hai chữ. Chuyện gì? Kiếm thuận không dám hò mạnh nói. Chuyện liên quan đến Thủy Tiên công chúa Điện Hạ, mà không kiếm thuận đã không dám quấy rầy linh tâm đại nhân. Ừm, về ta. Chuyện gì nhá? Sau tâm bình phong dĩ nhiên truyền đến thanh âm của Thủy Tiên cực kỳ kinh ngạc. Kiếm thuận lại đã căng hoảng sợ, thâm hô nguy hiểm thật. Công chúa Điện Hạ quả nhiên đang ở đây. Hoàn hảo chính mình không có ý nói thẳng ý đồ đến mà không sẽ thật sự xong đời. Hắn chạy ra một thân bộ hôi lạnh toát, ngưỡng cùng đó. Công chúa Điền hạ đến Đông Hải đã nhiều ngày. Chúng ta chưa cố không chu toàn. Nghiễm thuận thật lấy thực hẹn ở trong nằm. Do đó đặc biệt, ngưỡng định tâm đại nhân thịnh tổ. Thanh âm của Thủy Tiên lạnh lùng đó. Ừ, um, thật đúng là nhảm chán. Các người lúc nào thả li vân tiêu rả thế. Nghiễm thuận nói. Tất cả đã có phụ vương quyết định. Thanh âm của Thủy Tiên vang lên lần nữa câu khẩn đó. Người người bảo để cho Nghiễm Hiền thằng gửi đi. Thanh âm của nữ tử băng lãnh lúc trước lại vang lên lần nữa, chỉ bất quá ngữ điệu tuyệt nhiên bất động, ôn nhu nói. Nghiễm Hiền giam cầm đi phần tiểu tự coi đạo lý của hắn, hắn chính là Đông Hải chi chủ, việc của hắn ta không tiện can thiệp. Linh Tâm đã nhận nói, người cứ đợi đây đi, ta cùng với Ngũ Thuận có việc cần bàn. Sau đó trên bình phong quang hành chớp động, Ngũ Thuận chỉ cảm thấy không gian biến đổi. Đã xuất hiện ở trên một đại điện Phía trên bảo tọa Một công trang bị phụ ngồi ngành ngắn trên đó Thân khoác trang sức màu đỏ Mặt như cây bạch quả Trong mắt có chứa làn sóng thu thủy Một bộ dáng đoan trang lạnh lùng Những thuận vội vàng tiến lên Bái xuống một cái Linh tầm mặt không biểu tình Đạm nhiên mở miệng nói Nói đi, có chuyện gì Nếu quả thật là việc buồn chán kia Người đã vĩnh viễn không cần rời khỏi đây nữa Thân thể của nghiệm thuận chấn động Vội vàng tiến lên nói Linh tâm đại nhân chính là chuyện liên quan đến Lý Vân Tiêu Linh tâm giấu chặt chân mày một cái tỉ bỉ lắng nghe Cái gì? Lý Vân Tiêu dám nổi lên tâm tư như vậy Trên gương mặt ôn nhu trừ nước của linh tâm Hiện ra tức giận lạnh thông đói Người nói thật sao? Nghiệm thuận đáp Đương nhiên là thật Linh tâm đại nhân lẽ nào không nhìn ra được sao? Thì tiên công chúa đối với Lý Vân Tiêu thái độ như vậy dẫn là làm cho người ta lò lắng đấy. Linh Tâm sắc mặt trầm xuống nói. Thủy Tiền thiền tính thiện đường đơn thuần dễ bị người ta dùng hoàng gồn xảo ngữ lừa gạt. Xem ra là Lý Vân Tiêu đích giác không phải thứ tốt lành gì. Nghiễm thuận một bộ dáng lò lắng không yên rầu trí nói. Nhưng ta thấy Thủy Tiền công chúa tình động đã nở. Nếu đã tùy ý xuống phía dưới sợ rằng gây thành đại họa đấy. Linh Tâm cười lạnh nói. Đại họa lẽ nào cái tình lý Vân Tiêu thật đúng đà hy vọng xa vời cưới Thủy Tiên phải không người nên có tự mình hiểu lấy chứ Ngũ Thuận nói lời tuy là nói như vậy nhưng dù sao Thủy Tiên công chúa quá đơn thuần việc này kéo dài càng lâu đến lúc đó còn những giết Lý Vân Tiêu đối với công chúa thiên hạ thường tổn cũng là cực kỳ lớn trong mắt của Linh Tâm chấp động hàn khí ý của ngươi là Ngũ Thuận vội vàng bái xuống hoảng hốt nói Nghiệm Thuận không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là thay tương lai lo lắng thôi. Thái Thủy Tiên Công Chúa cảm thấy không ổn, lúc này mới đặc biệt đến báo cho Linh Tâm đại nhân biết. Linh Tâm cười lạnh nói: "Người ở trước mặt của ta làm bộ làm tịch như vậy, thực sự tốt sao?" Trong lòng của Nghiệm Thuận cả kinh, một cỗ lạnh ý từ sau lưng tràn ra, chỉ cảm thấy cả người băng hàn. Trong danh vương tử của phụ vương ngươi, thiên phú và thực lực của ngươi đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng luận về tâm kế và mưu lược, Phương Tử còn lại cũng không bằng ngươi Nhưng ngươi đem chút tiểu kỵ ấy Dùng ở trên ta Ngươi thực sự không sợ Chết ngươi sao Linh Tâm đã nhận thứ tội Nghiệm Thuận biết sai rồi Nghiệm Thuận sợ đến nỗi không nhẹ Vội vàng quỳ xuống cầu xin thả thứ nó Nghiệm Thuận mặc dù là có tư tâm Nhưng đó việc đích xác là có tồn tại căn cứ Cái này cũng thật là để cho Thủy Tiên Công Chúa Việc tốt nhất Lịch Tầm lạnh lùng nói: Nếu không có chuyện liên quan đến Thủy Tiên, mà tin báo của ngươi cũng thật sự có giá trị, ngươi lúc này đã là con cá chết rồi. Nói đi, ta nên làm như thế nào? Nghiệm Thuận càng gật trùn lên, giờ mới hiểu được sự khủng bố của vị vương phi trước mắt này, liên tục run rẩy nói: Ta, ta làm sao dám sai khiến đại nhân chứ? Lịch Tầm nói: Ai nói cho người sai khiến ta? Đem suy nghĩ của người nói ra, ta tham khảo qua một chút. Người nếu tới tìm ta không phải là muốn mượn tay ta diệt trừ Lý Phân Tiêu. Ta không tin người không có một kế hoạch hoặc giả là một cái ý nghĩ gì đó. nghiễm thuận lập tức không dám đùa tầm cờ nữa. Vội vàng đem chính mình biết tất cả nói ra. đường nhìn cái chết của nghiệm chính là quyết không thể nói. Được rồi, ngày mai nghiễm hiền sẽ triệu tập quân rời khỏi đây. Ta liền ngày mai xuất thủ. Người đi xuống đi. Linh tầm khôi phục vẻ đạm nhiên như trước vật tài tiện khách. Cảnh tượng trước mắt của Nghiệm Thuận biến đổi, cũng đã bị đẩy đưa đến bên ngoài hoa viên. sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, ở sâu trong đôi mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Trước đó bên trong vân cáp, hình như linh hồn của chính mình đều bị đối phương xem thấu vậy. Đó chính là Hải Hoàng, một nhà thời đại tương truyền chân thực trì nhán. Nghiệm Thuận đến bây giờ còn có một chút chưa tỉnh hồn. May là linh tâm đại nhân đã sớm không hỏi tới việc của Đông Hải. Mà không chính mình thực sự gặp nguy Trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy bổ hôi Lúc này hóa thành một đảo quang mang rời đi Trong giới thần bi Nơi nào đó linh khí cực kỳ dư thừa Một đảo quang mang chớp động Liên vận tiểu trực tiếp hóa thân ra Nhìn phía dưới tân thần đang lặng lặng tù luyện. Tân thần nhớ may Từ hồ các đứt hắn tù luyện Cực kỳ không hài lòng Lạnh lùng đó Có chuyện gì Liên vận tiểu cười khẽ một tiếng lại đáp Tân thần huynh, ta đang tu luyện lại gặp phải một chút nghi hoặc, đặc biệt hướng người thỉnh giáo. À, nói nghe chút xem. Thần thể bát môn, đệ ta môn là như thế nào mở ra? Trước 1922 Cút sắc mặt của tân thần trầm xuống quát dẹp được. Còn đây là tuyệt mật chỉ thuật, sao có thể đơn giản truyền ra ngoài? Đi vân tiểu cười nói, chứ có nhỏ mọn như vậy, người đều mở ra đệ ngũ đạo môn rồi để tam đạo bôn có cần gì phải giấu không cần bản nữa tinh thần trực tiếp tự tuyệt nhắm hai mắt tu luyện không để ý tới lý vân tiêu lý vân tiêu than thở nói được rồi nghĩ không ra tinh thần huynh bất cận nhân tình như thế ta đây cũng chỉ có tự quý lấy mình thôi hắn vùng tay tét tứ phương thiên địa linh khí chợt biến mất vụ tung vội nguyên bản linh khí bốn phía tu luyện thánh địa, thoáng cái trở nên hoang vu sơ xác chăm không kiếm một chút xíu linh khí nếu không thấy. Tần Tần thoáng cái con mắt choáng váng cả giận nói, "Ngươi, ngươi hơi quá đáng rồi đấy." Lý Vân tiểu kinh ngạc nói, "Tần Tần huynh thế nào nói ra lời này chứ? Những linh khí này đều là ta Tần Tần khổ khổ thu thập về, vì sao phải miễn phí cung cấp cho ngươi dùng?" Chuyện này Tần Tần thoáng cái đáp không được, hắn ở Đông Hải hội lâu, đặc biệt là trên hầm không đạo, linh khí so với bên trong rất thần bí còn muốn sùng tốt hơn nhiều. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện miễn phí hay là thủ lễ phí gì đó, vẫn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hiện tại thì Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, hình như cũng có lý. Hắn chỉ để trợn trọn mắt. Nếu là không có linh khí, vậy còn tu luyện cái gì? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, miệng cười mở ra. Ta trước tiên đi tu luyện đã, hẹn gặp lại. Tân thần nuốt nước miếng, lúc này đã hiểu tình cảnh của mình bản đã nếu đã không có người chỉ điểm mặc vào thiên phú rác rưởi của ngươi còn nhiệt tự mình lục lọi cả đời cũng đừng nghĩ đột phá để tam bôn ngồi xuống ta kể lại với người mọi chuyện rất nhanh tần lý vân tiêu liền nắm giữ yếu lĩnh ở lại trong bản thể hắn bị bốn kiểu bình nguyệt giả thần thể dị tượng sau người nổi lên trong phòng nghiên trượng không gian đen kịt bị soi sáng một mảnh sáng sủa chân cười của hắn phun ra phản đạo kim quang một bảnh pháp tướng trang nghiêm. Ở trước hai hàng đông mày của hắn phần biệt hiện lên một điểm quang mang, sáng dị thường, Từ trong đó trôi ra lực lượng cực mạnh, hướng phía thân thể trải qua bách mạch xông đến. Thời gian từng chút trôi qua, ở trước ngực của Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra đạo quang ảnh thứ ba, hoàng hốt bất định. Nhìn kỹ một chút, phản phất như là một đạo phòng xoáy cực nhỏ. Ở bên trong giới thần bi, tân thần đột nhiên cảm ứng được chuyện gì đó, thân thể chấn động, Lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ Dĩ nhiên là thành công Linh cụ tình phụ đấy chi lực của hắn Dĩ nhiên mở ra đệ tam môn rồi Phải biết rằng hắn hiện tại Bước vào cựu tình cảnh Cũng chỉ đảm mở ra đệ ngũ môn mà thôi Một đạo tiếng thở trầm muộn Cực lớn Ở trong cơ thể của Lý Văn tiều nổ vang Trước ngực tạo phòng xoáy qua ngành thật nhỏ Thoáng cái trở nên cực khuyến Giống như là biển rộng thu nạp bách xuyên Trong cơ thể của Lý Vân Tiêu đột nhiên vang lên vô số thành âm sườn cốt đứt gãy, không ngừng đổ vang, bang bang, phành phành, vang vọng. Biển lực lượng từ trong cơ thể đan tràn ra, nhằm phía đêm tối vô biệt. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Nguyệt đồng chí được hiện lên, ngừng mắt nhìn trong đêm tối, lớn tiếng quát, đi ra. Âm ba lực lượng mang theo lòng tức cực mạnh, nộn nhạo đi ra ngoài. Mấy động nhân ảnh trong bóng đêm càng gây rung động, lộ ra hành tích. Một dòng đứa tử đậu vẻ kinh ngạc truyền đến. Trong bóng tối chậm đã xuất hiện một đạo tia sáng. Thân ảnh của Linh Tâm nổi lên đưa mắt nhìn sang Lý Vân Tiểu. Trong trong mắt hiện ra dị tượng. Một tia kim sắc nhàn nhạt, nhạt như là tương khảm ở trong con người. Lý Vân Tiểu càng người chấn động kinh ngạc nói huyết mạch ba gia chân thực chi nhãn. Con người của Linh Tâm đột nhiên co rút, mặt như xương giá, lạnh đông đói. Người lại nhận thức được chân thực chi nhãn. Xem ra không ít chủ đí đối với Thủy Tiên. Địa Vân Tiêu cảm nhận được địch ý mãnh liệt của đối phương, mở miệng nói. Người là ai? Ta là cô cô của Thủy Tiên, người có thể gọi ta là Linh Tâm. Linh Tâm? Hình như cũng có chút ấn tượng. À, là Thủy Tiên nói cho người à? <cười> Xem ra các người trò chuyện rất hay. Nàng sẽ không phải cái gì đều nói cho người biết hết đấy chứ. Đụng cười trên mặt Linh Tâm dần đồng đậm nhưng trong con người sát ý cũng càng ngày càng lạnh. Lý Vân Tiêu từ trong lời của đối phương lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Dù sao thì kiểm thuận vừa mới, đúng như hắn nói, hiện tại đã tới một cao thủ đang đang sát khí. Nếu nói là phương diện này không có cái bóng của kiếm thuận nhúng tay, hắn không tin. Nhưng mà Lý Vân Tiêu rất phản cảm đối phương cái loại khuôn mặt tươi cười như đau chất vấn này hắn kết gạo bất tuần đã quen tính tình cũng thoáng cái nổi lên gánh lùng nói đúng là trò chuyện rất vui bây giờ vẫn rất vui đấy à các người còn trò chuyện những gì cô cô tạ đây rất có hứng thú biết đấy <cười> cô làm quả nữ còn có thể trò chuyện chuyện gì <cười> cô cô ngươi hiểu chứ toàn bộ vực sâu địa đào thoáng cái trở nên yên tĩnh nụ cười trên mặt của linh tâm vẫn còn đó nhưng cứng ngắc không gì rán được Cho còn người sát khí càng ngày càng mạnh điện Lý Vân Tiểu chẳng sợ chút nào Đồng dạng Thạnh Lung ngước mắt nhìn đối phương Hắn không cần phải giải thích cái gì Càng không cần phải giải thích thêm gì Hắn cho tới bây giờ còn không sợ phiền phức và khiêu khích Chà chà Ta thực sự rất thất vọng Tỷ tiên gia đông ngũ xuẩn kia thích người Làm sắp sẽ cùng với nàng Nếu ngu xuẩn giống như vậy Trên mặt của Linh Tâm lộ ra vẻ trào vúng Có phải do rằng nắm trong tay tưởng nghi vi trận đại trận, liền cho rằng có thể dựa vào cái đại trận này bảo mệnh? Nữ nhân ngu xuẩn, có thể có nam nhân bảo hộ. Nam nhân ngu xuẩn, vậy sẽ không còn toàn mạng. À, vậy xin hỏi cô cô, nam nhân bảo mệnh cho ngươi, người, người đam hàng tới chưa? Liên vận tiểu không nhanh không chậm, lạnh lùng trả lời. Trên mặt của linh tâm trong sát na trở nên băng hàn không gì sánh được. Người trước mắt này, cái miệng quá tiện rồi. Thiên hạ không còn có người muốn ăn đòn như vậy. Nguyên bản là nàng còn muốn tự mình quan sát tên nhân loại này. Hiện tại xem ra không cần phải nhìn thêm rồi. Lên! Trong miệng của nàng khẽ thổ trong một chữ, đèm lửa dẫn vô biên cũng tất tịnh phùn ra. Phía sau bốn đảo bong đen đều là khẽ quát một tiếng, đều là giọng nữ, phi thần cầm kiếm sống tới. Bốn người này tu vi đều là thất tình vụ thế. Ở thiên vụ đại lục, cũng là cân xã uy chấn nhất phương. li vân tiểu, quả nấm bấm tay, niệm thần chú, nhanh nhàng vỗ đi ra ngoài. Đại trận trước người lập tức khởi động. Lượng nghi vi trần trận phát sáng ra, một chút đem bốn tên nữ tử ngăn cả. Linh tâm cười lạnh một tiếng nói, múa rìu trước cởi lộ ban, người đại khái còn không biết lai lịch của lượng nghi vi trần trận này đâu. Trong trong mắt của nàng kim quang lóe lên, một cỗ gì được tản ra chúng 1923 nghìn thân thể của Di Văn Tiêu chấn động, ngạc nhiên nhìn lại, chính vì khu động trận thế, lệ dưới động lực của linh tâm trực tiếp tàn đi. bốn tên tỷ tử kiếm thế tái khởi, hướng phía trên người điểm yếu hại đầm đến. Di Văn Tiêu buồn bực không thôi, vốn cho là bằng vào đại trận này đủ để chống lại đại thể cầu tình vũ đấy, nghĩ không ra lại bị đối phương đơn giản đánh tan. Xem ra trận pháp này cùng với người trước mắt này sợ là có căn nguyên không hề cả. Nếu ưu thế đã qua, bên trong vực sâu này ở đâu cũng vô ích. Lý Vân Tiểu lúc này hóa thành một đạo nôi quang, trực tiếp tách trà kiếm chiêu của bốn nữ ti, hướng về phía linh tầm phóng tới. <cười> Bây giờ muốn chạy thoát sao? nam nhân vô dụng. Linh tâm kinh thường bột tiếng cười, rời đình ngọc thủ. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, kết xuất một đạo băng hoa, đột nhiên phóng ra băng hoa hóa thành hơi khí phá không phóng đến vô tận hàn ý chợt phóng lên di vân tiểu tuy rằng hóa thành đôi điện rồi nhưng cũng là trong lòng trầm xuống cảm nhận được hàn khí bằng lãnh thấu xương cùng với nguy hiểm kề cận nơi bi tâm của hắn lóe lên hồ đô tiểu kim cường sát na sau xuất hiện một quyền đánh tới bằng sát tâm diếm ở trên quyền phong lấp lánh, nghịch hướng băng hoa hai loại hàn khí va chạm vào nhau cuồn cuộn nổi lên một làn gió lạnh hướng về bốn phía tản đi. Cú đấm của hồ lô tiểu kim cương bị hàn khí của đối phương kéo tới, trực tiếp đông lạnh một chút, trở nên cứng ngắc không gì sánh được. mà lý vân tiêu lại nhận cơ hội lóe lên, thân thể từ từ tiêu thất trong đêm tối. linh tâm liên tục giật mình, vang phất như thấy được một chuyện không thể tin nổi nhất trên đời. bất luận là hồ lô tiểu kim cương ngăn trở nàng bấm tay đánh ra, hay là lý vân tiêu trực tiếp ở trước mắt nàng tiêu thất. Nếu kiến cho nàng không thể lý giải được. Nhưng thiên hạ to lớn, thần thông nhiều cũng không phải là nàng có thể nhìn xem hết. Đối phương có chút tài năng cũng rất bình thường thôi. <cười> Người đã biết chân thật chỉ nhán trốn vào hư không lẽ có ý nghĩa gì đây? Linh Tâm cười thành một tiếng, trong trong mắt lóe ra kim sắc, hướng tới hư vụ ngưng mắt nhìn. Lập tức bắt được một kiện huyền khí hình lục lăng đang nhanh chóng phóng đi, sắp phá không phóng đi. Trong lòng của nàng chấn động. Huyền khí kia không biết là vật gì. Dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trời đi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ở trên người nàng một đạo kim quang hiện lên. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đoạn kiếm bay thẳng đến trong hư phổ đâm tới. Toàn bộ hư không bị vỡ ra. Liên phần tiểu đang dùng vá không toa rời khỏi vực sâu. Hóa thành một đạo quang mạng hướng lên trên khoảng không vò tới. Linh tâm kinh sợ không ngớt. Nếu đàn đối phương... Từ chính mình không coi vào đâu chạy trốn Vậy thì thật sự đã trò cười đớn Năng lập tức cầm kiếm Vì chém tới Hồ lô tiểu kim cương dẫn thứ hai gào thét đớn Nhao tới Trực tiếp che ở trước người của nàng Quyền phong hiền hách phóng xuống Linh tâm ánh mắt phát lạnh Trong tay kim kiếm bắn ra một đạo kim quang Sau đó liền dậm chân tại chỗ về phía trước Kim quang ngờ sau khi đèm đêm tối cắt ra Càng đánh vỡ quyền mang của hồ lô tiểu kim cương trực tiếp chém ở trên người của nó. Một đạo tiếng kim loại nổi lên. Đó là tiếng ma sát khiến cho kẻ khác sợ gai ốc. Hồi đầu Tiểu Kim cương bị chấn liên tiếp lùi về phía sau. Linh Tâm trợn to hai mắt xinh đẹp, phảng phất như không thể tin nổi. Trước mặt của khối lỗi này đã trúng một kiếm của nàng, dĩ nhiên chỉ bị một vết thương nhợt nhạt. Lý Văn Tiêu thừa cơ thời gian này, thân thể chậm rãi tiêu thất trong đêm đen một đôi tiệu kim cương cũng đã dần dần trở thành ảm đạm, sau đó biến mất. Trong mắt của linh tâm, thần sắc băng lãnh, kim quang phun bắn ra. Trong đêm đen như là một vòng liệt dương, lóng lánh liên tục. Mặc dù người lái xuyên toa hư không ta cũng có thể thấy hành tích của người. Sắc mặt của nàng như thường, cả người đông dạng hóa thành một tạo chùm tia sáng. Bốn cã nữ tỳ vội vàng xuống lại đến. Chùm sáng kia hướng lên trời, vọt tới toàn bộ rời khỏi vực sâu. Sau một khắc, linh tâm xuất hiện ở Đông Hải đáy Biển, một chỗ không xa vương cục. Trong thành hàng kim kiếm hướng phía nơi nào đó trong cựu vô chém tới, kiếm khí xuyên qua và đi. Lập tức quay mở ra nước biển vô tận. Một đạo quang mang từ dưới kiếm khí kia trốn ra, hiện ra một đạo thân ảnh, chính là Di đi Vận Diệu. Hắn vừa rớt xuống đất, không đợi hải cầu đã hóa thành lôi quang tiếp tục bỏ chạy. Đột nhiên một đạo uy mãnh kiên cường khí phá vỡ biển rộng sống tới mặt đem đi Văn Tiêu lôi quang dưới áp chế sau đó bốn phía nước biển bắt đầu khởi động tương đẫm nhân ảnh hiện lên Thông qua trong đó điện có hơn mười người đem hắn vây đấy chủ nhân của đảo trường ảnh cũng dần dần hiện ra thân ảnh lãnh thông nói vực sâu đau lung thái thú vô kỵ Lý Văn Tiêu sắc mặt rét lạnh xuống nói nghiễm thuận gọi cả người tới à vô kỷ hai tay chắp sau lưng lãnh thông nói người đang rút trốn khỏi tù Bắt ngươi trở lại trên thầm hắn chức của ta Cùng với nghiệm thuận điện hạ Có gì liên quan đâu Linh tâm nói Người cứ thúc thủ ta có thể đam chủ bảo đảm tu vị của ngươi Lưu cười một mạng sống Đi vần tiêu nhìn lướt qua bốn phía Trong lúc bất chợt nở nụ cười Sắc mặt của vô kỵ kia trầm xuống hờ giọng nói Buồn cười à Đi vần tiêu nói Người cũng biết ta vì sao phải chạy trốn mà Vô kỵ kia lạnh lùng nói Còn kiến hồi quen sống tạm bỡ Người tự nhiên có khả năng chạy đối chết Không không không Lý Vân Tiểu lắc đầu cải chính nói Là bởi vì ta không muốn cùng người Của ba gia chống cự Thứ hai là ta không muốn để cho kiếm hiền Khắp thiên hạ đều đến đuổi giết ta Trong mắt của Lý Tâm lóe lên vẻ nghi hoặc nói Nói như thế giải thích ra sao Trên mặt của Lý Vân Tiểu Dần dần trở nên nạnh lùng nghiêm nghị Nếu để ta đem nơi đây Náo loạn một trận long trời lở đất người đó xem hắn có thể khắp thiên hạ đuổi giết ta hay không? Vô kỵ cười nhạo nói, từ vượt sầu trốn ra đã gọi là long trời lở đất rồi, hoặc giả là người liều mạng dãi dùa thêm một chút cũng gọi là long trời lở đất. Lý Văn Tiêu không để ý tới hắn mà là nhìn thẳng vào Linh Tâm lạnh nhạt nói, ta bây giờ rời đi, đương nhiên cũng không có chuyện gì phát sinh qua, hoặc giả là, là ép ta động thủ, hậu quả các ngươi toàn bộ phụ trách trong lòng của linh tâm kinh ngạc thực tư của lý vân tiều tuy rằng chỉ còn cũ tình vũ đấy, nhưng ánh mắt coi thường hết thảy này lại chẳng biết tại sao để đội tâm của nàng sinh ra cảm giác rất xấu Vô kiền nhìn không được trào phúng đứng để nói người không chỉ có nói rất nhiều hơn nữa nói còn to trong tay của hắn quang màng lóe lên xuất hiện một thành mọc sắt sau đó hướng phía không trung kéo ra một đạo câu ảnh to lớn hiện lên hướng từ điệp phần tiểu câu xuống động tác kia thần thái vô cùng cao ngạo lạ thường tự phụ. Trong 1924 nghìn ngồi tái giếng toàn bộ biển động ở dưới cầu ảnh kia bay ra hiện tượng dị tượng khí tức âm trầm kinh khủng giống như là địa ngục lan tràn. Cho là ta nói rất lớn đó là bởi vì ngươi thực lực rất thấp. điệp phần tiểu sắc mặt băng lãnh nắm đấm bấm tay niệm thần chú. Như người vạn đạo Kim Quang toán hiện, hóa ra pháp tướng Trần Thần ba đầu sáu tay. Sau đó một đám hát ảnh rồi kéo ra. Từ chỗ sâu trong biển rộng chậm rãi đứng lên chính là chân mạc cử linh bay lên trên cảo. Muốn phía người người kinh hãi đều nuôi về phía sau, vạn phần cảnh giác Linh tâm cũng là trên mặt khiếp sợ không thôi. Thần thông như vậy, sật kiến thức của nàng đều chưa từng nghe thấy. Ly Vân Tiềm một tay cầm kiếm, bắt một tiền kiếm quyết bên người hai cái cánh tay còn lại đạp bóp một đan quyết khác chân ma cự đinh chậm rãi rời tay địch một thanh chiến đao hư ảnh ở trong tay dự ẩn dư hiện Dùng như tự chìm di động kiếm quyết tinh diệt trên thanh kiếm bằng xương đại tượng ma ha cổ tự bắn ra vô số kiếm chỉ quỷ tắc ngừng tụ đến kiếm ý cực mạnh phóng lên cao hướng phía trên câu ảnh chém tới đồng thời bên cạnh thân của hai tay quyết ấn biến đổi sau đó trần bạc cử đình vung lên đao ở dưới hư vô đạo ảnh kia lập tức hiện ra một màu tối đen như mực nhận không rõ là vì vật gì trực tiếp lang không chém xuống phối hợp với vô thượng kiếm ý của điền tiểu dưới một đao một kiếm vừa rồi quang ảnh hình móc sắt khổng lồ lập tức tan vỡ nơi đáy biển hóa thành vô biên năng lượng như sóng lớn vỡ bờ lan tràn khắp bốn phương tám hướng không xa cách đó phong bảo hộ Vì trụ cùng với đám hộ vệ đang canh giữ cũng bị luồng lực lượng cường đại này đánh trúng. Những tiếng kêu thảm thiết vàng đêm rồn rập. Chỉ trong chớp mắt đã có quá nửa bị cuốn phăng theo sóng nước biển, biến mất không thấy thầm tích. Vô kỳ mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, gần như không thể tin nổi vào những gì vừa chứng kiến. Đi vần tiêu lành lùng cất tiếng. Cái đám hộ vệ này chắc lẽ chỉ là đầy lăm đậu ép rồi sao? Ngày dân bị tầm của hắn lóe lên một luồng quang mang một đoàn hỏa diễm khổng lồ phun trào ra, mang theo vô số hạt căn bản màu đen. Trong không trung. những hạt đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình một con cá sấu phong hỏa khổng lồ, gào thét dữ dội, lào tê cắn vô kỵ. Hai tộc vốn kỵ lửa, huống hồ, trước mình con cá sấu kia lại mang thần hỏa cấp bậc thần linh. Trong nháy mắt đã khiến cho nước biển xung quanh bị bốc hơi, làm cho đám hậu vệ còn lại hoàng sợ lùi nhanh về phía sau. Ngày sau đó. Giới thần bi cũng được triệu hồi ra. Nó hóa thành một tấm bia chắn khổng lồ, từ trên cao chậm rãi hạ xuống, trấn áp toàn bộ không gian. Trên bề mặt tấm bia, hào quang trực trỡ như ánh sáng ban ngày, chiếu rọi khắp bốn phía. Vô kỷ trong lòng hoảng loạn, vội vàng vùng tay thi triển phủ ấn. Vài đạo ấn quyết hóa thành những đỡ kiếm vô hình chém thẳng về phía trước. Còn đại ngạc ngư dưới một chiều này, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số hạt căn bản màu đen toàn vũ khí thế kinh thiên trong nháy mắt tàn ra. Vô kỵ thở vào một hơi nặng nề. Ngũ tình phụ đế quả nhiên không thể xem thường. Dù mạnh đến đâu, cũng khó vượt qua tranh giới chênh lệch cảnh giới khổng lồ như vậy. Vô số hạt căn bản bầu đen tản ra, lơi lưỡng bất động trong nước biển xung quanh, tựa như một vòng tròn khép kín. Mỗi hạt căn bản đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Quan sát kỹ, có thể thấy trên bề mặt mỗi hạt đều lấp lánh, tàn hỏa. Khi gặp gió lập tức bốc cháy, khiến cho nước biển xung quanh bốc hơi, tạo thành vô số bọt khí nhỏ lăn tăn cuộn trào. Tuy từng hạt không mang uy lực lớn, nhưng số lượng lại rập rạp khôn cùng. Hàng vạn hạt căn bản bao vây lý vũ kỵ trong một phạm vi hơn trăm thước, tạo thành thế trận khép kín. Trong lòng của hắn khẽ chấn động, trong biển sâu hắn từng gặp qua những tình huống tương tự khi biết các tộc hải tộc cấp thấp tấn công kiểu lấy nhiều đánh ít. Đặc biệt là lối công phá liều lĩnh Từ những chủng tộc như bạo tình trì tộc Vô kỳ hiểu rất rõ Kiểu phô thiên cái địa này Có thể lợi hại đến nhường nào Kiến nhiều có thể cắn chết voi Lập tức toàn thân của hắn dựng đứng từng sợi tóc Một hồi lạnh chảy rong rong trên trán Quân chỉ trên cao còn có tấm bia khổng lồ Trang nghiêm lơ lửng giữa bầu trời Kết cho hắn phải nâng cao cảnh giác Không dám khinh thường dù chỉ một chút Linh tâm đứng một bên Trong lòng cũng đầy chấn động nhìn cảnh tượng nước biển bị trưng khô, từng bọt nước nhỏ bay lên dày đặc, nàng không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng và khiếp sợ, thì thào nói: thân hỏa này chẳng lẽ là thập giai chi viêm Vô kỵ kinh hãi thốt lên: thập giai á? Đi Văn Tiêu nhàn nhạt đáp: cứ coi là vậy đi. Thực ra chính hắn cũng không rõ cấp bậc thực sự của ngọn lửa này. dù sao ở đại lục hệ thống phân chia hỏa diễm chỉ đến cửu giai là cực hạn, còn cao hơn nữa hắn chưa từng thấy qua. Càng không thể xác định thuộc loại tồn tại nào Vũ kỳ càng thêm hoảng loạn Hắn dán mắt nhìn trăm trăm từng hạt căn bản bầu đen Đang lơ đựng Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó giấu Linh tâm gật đầu nói Thủy Tiên từng nói với ta Người thần mang thần hỏa ban đầu ta còn nửa tin nửa ngờ Nhưng giờ thì đã phần nào tin tưởng rồi Thu hồi những thần thông kia lại đi Theo ta rời khỏi đây Đi, đi đâu Đi vần tiêu nhíu mày hỏi Hải Trì Sâm Lâm, Linh Tâm Đáp. Chuyện dึง gói Phật Thủy Tiên nàng đã kể sơ qua rồi, chỉ cần gây hoàn thành nhiệm vụ, sau đó phát thể ước vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào biển rộng, ta sẽ đích thân đảm bảo cho ngươi trở về thiên vũ đại lục an toàn. Ti Vân tiểu cười lạnh đáp, "Cô cô à, chẳng lẽ vì chơi xuân khuê quá lâu, không dính chút khói lửa nhân gian, nên đầu óc cũng mơ hồ luôn rồi sao?" Tiên hạ này bất luận là đất trời phương nào, Bạn thêm muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ai có thể cản đổi ta chứ? Linh tâm hơi ngẩn ra rồi lập tức cười nhạt. Ta cứ tưởng người chỉ là hàng háo sắc dùng mặt mũi đi lừa nữ nhân. Không ngờ, lại còn có chút khí chất của nam nhân. Chỉ tiếc là thiên địa mênh mông như vậy, người cũng khó thoát khỏi số phận, ếch ngồi đáy giếng. Thật vậy sao? Địa vần tiểu khẽ đáp, ánh mắt lạnh lùng. Hắn siết chặt nắm đấm, lặng lẽ bấm tay niệm chú Xét thần bị lập tức tuôn ra một luồng cự lực, từ không trung ẩm ẩm giáng thẳng xuống đầu của Vô Kỵ. Một luồng kinh khí vô biên bùng phát, chấn động mạnh mẽ tỏa trà khắp bốn phương tám hướng, ép cho mặt nước cuộn trào dữ dội. Đồng thời vô số hắc sắc hạt căn bản cũng chuyển động điên cuồng, chen chúc tụ hội lại, khoác thêm một vòng xoáy cường mãnh dữ dội, cao thét cuốn về trung tâm. Bên trên vòng xoáy hư ảnh của một con đại ngạp tử hiện lên mơ hồ cái miệng khổng lồ dường như đang dần mở ra, muốn nuốt trọn tất cả sinh linh ở bên trong. vũ khí bùa hôi lạnh túa ra như tắm, vội vàng vận chuyển đế khí hộ thân, ngừng tụ thành một tầng thế giới quanh người. đồng thời móc sắt trong tay hắn cũng hoàn toàn giải phong, hóa thành một bóng thú kỳ dị, lao thẳng về phía giới thần bi mạo oanh kích. từng tiếng nổ trầm đục vang vọng từ trong vòng xoáy, khiến toàn bộ đáy biển rung chuyển dữ dội. phong hỏa lực xoáy tròn như những đĩa rào sắc bén. Cắt xé toàn bộ hộ thể kết giới Phát ra vô số tiếng bang bang liên tiếp Cùng lúc ấy rất thần bí tỏa ra uy áp khủng khiếp Không ngừng thôn về quang ảnh thú hình Của móc sắt chậm rãi ép thẳng xuống Vô kỳ thâm kinh hoàng, Áp lực khủng khiếp khiến cho hắn khó nỏng hô hấp Nếu cứ tiếp tục Để thần biệt kia đánh xuống Ê là hắn sẽ mất mạng tại đây Linh tâm cũng không khỏi chấn động Với chân thực chi nhãn của mình nằm vẫn không thể nào nhìn thấu nguồn gốc của loại lực lượng đang được vận chuyển trong giới thần bi. Nó hoàn toàn vượt khỏi nhận thức về thế giới trì lực. Vô kỷ, một cơn giả bát tinh đỉnh phòng phụ đế, vậy mà lại bị nam tử này áp chế hoàn toàn, không có chút khả năng phản kháng, thậm chí còn rơi vào thế nguy hiểm. Bất ngờ linh tâm xuất thủ, đồng con thanh ngọc nhẹ nhàng nâng lên, đồi bồi khẽ mỉm cười. Nhật hòa, nhật thế giới, nhật tiếu, nhật trần duyên một đạo pháp quang vàng kim từ ngón tay nàng bắn ra, hóa thành một đóa kim liên lặng lẽ nở rộ trước người nàng. Kim tiền tung bay, Ánh sáng vàng lan ra khắp đáy biển, tự như bể ngạn thế giới ngưng động trong khoảnh khắc. Một luồng biển được dâng lên từ trong thiên hoa, Đối kháng cùng thế giới chi lực của giới thần bi, cả hai không ngừng áp chế về phía đối phương. Lý Văn tiểu lúc này thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, từ khoảnh khắc linh tâm xuất thủ, hắn đã hiểu rõ. Đự nhân này không đơn giản, luồng lực lượng vàng kim mênh mông kia chính là thần thông huyết mạch của ba gia dị thường ba đạo. Nhờ sự can thiệp của linh tâm, áp lực đè nặng lên người vô kỵ lập tức giảm bớt. Hắn không chần chừ, toàn lực bộc phát, từng đạo quyết ấn đánh vào không trung, ngưng tụ thành bột cỗ cự lực. Hợp sắt trong tay bừng phát quang mang, cùng với lực lượng kia hợp lại thành bột kéo mạnh về phía phòng xoáy. Vô số hạt căn bản bầu đen va chạm vào bọc sắt bị lực lượng cường bạo đánh cho tan tác. Ở phía xa chúng hội tụ thành hình thể khổng đồ, chính là thân ảnh đại ngạc ngư gào thét dữ dội đao về phía trước. Trên mặt của vô kỵ hiện lên vẻ hung lệ, hét lớn một tiếng, tung ra một chiều cuối, phá vỡ áp lực của giới thần bi, điều mạng thoát thân mấy trượng trốn sau lưng Linh Tâm. Đại ngạc ngư lao vào khoảng không, giống lên đầy phẫn nộ, rồi mới tiếp tục công kích, hướng về kim liên phát ra từ tay của Linh Tâm đánh tới một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể ngạc ngư vỡ vụn ngay tại chỗ, hóa thành vô số hạt căn bản bị đánh tan thành. số hạt ấy thoái đuôi về quanh giới thần bi, một lần nữa ngưng tụ thành hình ngạc ngư. ánh mắt ngập tràn cảnh giác và sợ hãi. thế giới chỉ được từ giữa giới thần bi cũng dần bị kim quang từ điện hỏa áp chế, không gian bị thu hẹp lại thấy rõ. linh tâm lãnh đạm nói, hiện tại đồng ý vẫn còn kịp. li vân tiêu thủ ăn biến đổi, lạnh lùng đáp. Chờ người thắng được ta rồi hắn nói Chân mạch của Linh Tâm hơi cao lại Trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui Thật sự là kẻ cứng đầu Dù người có mạnh tới đâu Cũng không thể vượt qua khoảng cách Giữa cảnh giới hồng câu Nàng búng nhẹ ngón tay kim tiền Lăng không bay lên Ép thẳng xuống người thi vân tiểu Hai luồng biển được va chạm dữ dội Ánh sáng trên giới thần biệt càng lúc càng sâu Thần biệt cũng bắt đầu run lên từng hồi Bỗng nhiên một đạo quang thải dị thường Từ trong giới thần bị bay ra, kèm theo một tràng cởi quái dị kéo dài. Một ác linh thần hình to lớn rơi lên đại phủ bổ mạnh xuống kim liệt. Buộc khí hóa thành bóng lớn chém thẳng vào liên hoa. Tuy không thể đánh nát nó, nhưng kim quang đềm bị chấn động tản ra trở nên mờ nhạt. Ác linh gào lên vài tiếng, được phản chấn từ liên hoa truyền đến khiến cả hai cánh tay tây rần khi huyết cuồn cuộn trong ngực. Linh thầm biến sắc đó là cửu tình vũ đế chi được một thân ảnh cao lớn lại hiện ra từ trong giới thần vi trước người của hắn hiện lên vô số trận văn. khi hai tay kết ấn dị tầng một mặt trời chói chang từ trên cao giáng xuống hòa phụ truy nhất âm âm hai đường lực lượng kim sắc va chạm mãnh liệt thân thể của tân thần đánh xuyên vào trong thiền hòa hoàn toàn phá tan thần thông của linh tâm kim quang đổ tung tỏa ra khắp bốn phương tám hướng nay biển trong khoảnh khắc trở nên huyễn lệ rồi nhanh chóng quay lại về tối tăm lạnh lẽo như cũ. Đã số hộ vệ đã trọng thương, một nhóm bỏ mạng tại chỗ, số còn lại đều kinh hoàng thoái lui mấy trăm thước, không ai dám tiến lên nữa. Đồng thời toàn bộ Đông Hải Vương cung bị kinh động, khí tức cương già từ bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo đến. Lý Văn Tiểu Văn đứng lặng yên trên dưới thần bi, thân sắc bình thản cất tiếng lạnh lùng: Cổ cụ tốt của ta, chỉ bằng để ta còn đang ngồi đáy giếng này được mở mang tầm mắt." xem xem bầu trời này rốt cuộc rộng lớn giường nào tân thần và ác linh phân biệt đứng hai bên hắn vẻ mặt đầy nghiêm nghị khi tức trên người linh tâm cả hai không thể nào rõ xét rõ mạnh yếu nhưng bọn họ thầm hiểu đang tuyệt đối không dưới bất kỳ ai trong số họ Trong vài trâu cùng thời chiến đấu lại bị vây chặt như nệm cối các lỗ cơn giả hộ vệ lần lượt hiện thân khi nhìn thấy linh tâm tất cả đều đập tức cúi đầu hành lễ ngay cả vài vị vương tử cũng bị kinh động mà đến Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều hoảng sợ không thôi. Trang diễn lúc này, cho dù là kẻ ngu si nhất, cũng nhìn ra, rõ ràng là Lý Vân Tiêu và Linh Tâm đã động thủ. Mà thực lực của Linh Tâm thì đã sớm nổi danh trong Đông Hải. Ai đấy đều nghe qua ít nhiều, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng đến cực độ. Nghiệm nhạc biến sắc kinh hồ quát lớn. Lý Vân Tiêu, ngươi làm cách gì vậy? Trong đám người, Nghiệm Thuận cũng có mặt. gương mặt của hắn lộ vẻ hoảng hốt Nhưng vì trong lòng có tật, lại không dám lên tiếng. Địa Vân Tiểu liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, Càng người đã xem ta như vật trong tay, Vậy ta đương nhiên phải ra tay đánh trả các người thôi. Nghiệm nhạc nghiến răng rống giận, Nhưng lại nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Đúng vậy đấy, là bọn họ đưa hắn vào ván cờ, Thì giờ hắn phá bán cờ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. nói như vậy, ngược lại có chút tự làm trò cười. Toàn bộ các lộ cương giả hải tộc đều kinh ngạc trợn mắt, giảm nháo sự ngay trong vương cung. Đây không chỉ là một hành vi ngông cuồng, mà là sự miệt thị trắng trợn và khiêu khích nghiêm trọng. Buông chỉ, nhóm cương giả còn lại đều đã bị Lý Vân Tiểu đuổi lui, chẳng khác nào hung hăng tát vào mặt bọn họ. Tuy rằng ai đấy đều tức giận, nhưng ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía linh tâm. Hiện nhiên vào lúc này, nàng đã trở thành người duy nhất có tư cách chỉ huy cuộc diện. Tất cả đều đang chờ nàng ra lệnh. Linh Tâm lúc này đã đang đứng bất động Ánh mắt ngây ngốc nhìn dưới thần binh một lúc lâu Mới thì Thảo nói Đây, đây là siêu phẩm huyền khí Liên Phân Tiểu hở nhẹ Lạnh nhạt nói Chỉ là một món đồ chơi nông dân mà thôi Sắc mặt của Linh Tâm lập tức trở nên nghiêm trọng Thần sắc khó tin hiện rõ trên khuôn mặt nàng Là hậu nhân mang trong mình huyết mạch ba gia Nàng càng hiểu sâu sắc về những bí mật tuyệt mật trên đại lục Đặc biệt là về siêu phẩm huyền khí kẻ có thể sở hữu siêu phẩm huyền khí tuyệt đối không phải dựa vào cơ duyên mà có thể giải thích được. Đó là thiên mệnh sở quy, là huyền khí tự chọn chủ. Những cảnh như vậy không ai không đã tuyệt thế cường giả, từng trải muôn vản phong ba. Cũng vì thế, khi nghiêm hiền biết được nghiêm huyền đã đuyền hóa được như thị ngã văn, liền sinh lòng bất an, lo lắng đến cực độ. Linh tâm khẽ cởi lạnh, hãy cho bồn món đồ chơi nhỏ của đông dân. bổn cũng chưa từng thấy qua siêu phẩm huyền khí còn để cũng nên được mở mang kiến thức một phen. Ánh mắt của nàng lóe lên phức tạp, lượn vượt dứt, khi tức toàn thân nàng chậm rãi tăng vọt, tùy tốc độ chậm nhưng cực kỳ ổn định và vững chắc. Nàng đưa tay trái chạm vào tóc mai, rút ra một cây kim châm bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng kẹp giữa hai ngón tay. Trên cây châm tỏa ra một đạo lưu quang, âm mũi châm như có một ngọn lửa vàng kim nhỏ đang lặng lẽ thiêu đốt. Linh tâm nghiêng giọng quát, tất cả lui ra. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi dưới thần bí. Năm cương gia hài tộc thoáng sững sờ, trong phát hiện lên vẻ bất mãn. Nhưng trước uy nghi của linh tâm, không ai dám cãi lời, từng người im lặng không lời tiếng. Sa già đám hộ vệ từng định giáo thực lực của lý vân tiêu, lúc này đều lộ vẻ cười lạnh và chế giễu. Tiễn thuận trầm giọng nói, tất cả lui lại. Dưới mệnh lệnh của hắn, mọi người biết chịu rút lui vài trăm thước, vây thành một vòng lớn để đề phòng lý vân tiêu đào thoát. Nhìn Linh Tâm ra vẻ thận trọng chưa từng thấy. Hiệm thuận trong lòng cực kỳ lo lắng. Hắn hiểu rõ đám đại quân hiện tại chỉ là pháo hôi Trước khi có cơn giả cấp bậc thất tình vụ đế trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ vài chiêu. Nhưng tất cả đều chỉ là phí công. Bây giờ toàn bộ hy vọng đều đặt vào Linh Tâm. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại bắt đầu nghi ngờ sự vững vàng trong lòng của mình. Lúc này tân thần nhỏ giọng truyền âm. Bà cô này là cựu tinh trùng cấp đấy. Thì vần tiểu khẽ gật đầu, cảm nhận rõ sự áp bách từ linh tâm, khiến tân thần và ác linh đều trở nên căng thẳng. Hắn truyền âm trấn an, không cần lo, ba người chúng ta điên thủ, tật thắng. Sự đời hắn phùng tay, một lần nữa triệu hồi hồ lô tiểu kim cương. Dù không mạnh bằng cương giả đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng là một tấm khiên vô cùng kiên cố. Ánh mắt của linh tâm lóe lên kim quang, chạm chố nhìn kim cương khổi đổi. Một lúc sau, năng kẽ thở dài, Thảo nàng ngươi có thể đỡ kiếm của ta là tài liệu hiếm có như vậy chế thành lại còn có cả ký ức nguyên kim tự hồi phục. Trong thiên hạ chỉ e đã có một con khồi đỗ như thế này thôi. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt nghiêm nghị ta thu hồi đời đói người lợi ích ngồi đáy giếng mà nãy. Nhưng Thủy Tiên là công chúa của hải tộc, từ đó không thể cùng người chung đường. Hôm nay ta dẫn đích thần chấm dứt giấc mộng viện vòng đó của người. Trong tay nàng kim kiếm vẽ thành ánh sáng lấp lánh Thân hình bay lên giữa không trung kiềm quang tung bay uy nghi như thần đỉnh giáng thế lý vân tiêu không đáp thân hình lóe lên hóa thành pháp tướng kiềm thần sáu cánh tay đồng loạt bung ra mỗi tay đều cầm một loại bình khí khác nhau quang mang rực rỡ một trong sáu tay bở ra một hộp kiếm ngân quang chớp động bất chợt hắn bắn ra hai mươi bốn thanh bát thiên hàn tinh kiếm hóa thành ngân mang chém thẳng tới linh tâm trong lòng chấn động nàng càng khẳng định lý vân tiêu này tình không phải kẻ vô danh, khả năng rất cao là đại đệ tử của một siêu phẩm thế lực ẩn thế trên đại lục. Dù đang không sợ, nhưng rõ ràng đối thủ này không thể khinh thường. Hết tập 223.